Trong phòng cấp cứu rất yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng thở gấp của Thiêu Tiêu. Một hồi lâu sau, tiếng thở ấy mới nhỏ dần. Cô nở nhỏ ở chân bỗng nga như kiên châm. Đó là kết quả của việc cô chạy một quãng đường dài bằng đôi giày cao góp. Vì vậy, có chân đã bật máu. tiêu Tiêu không nói lời nào, cắn môi, trống tay xuống cô đứng lên, sau đó quay người đi ra. đường thư thừa xảy mến bước tới bên, Điện đưa tay ra bế tiêu tiêu lên. Tiêu tiêu đưa tay ra gạt nói Không cần, cảm ơn. Tiêu tiêu thử bước mấy bước nhưng vẫn rất đau. Cô cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình, mỉm cười, rồi dứt khoát cả đôi giày vứt đi, tiếp tục bước ra. Tưởng tư thừa mỉm môi rồi mà cho tiêu tiêu vùng bẫy anh bế ngang người cô. Để tôi xuống. Không. Nghe vậy, tiêu tiêu không vùng bẫy nữa. Thay cô vướt về khuôn mặt của tưởng tư thừa Miệng nở bốc cười không một chút ấm áp Cảnh sát tưởng Anh vừa lòng với kết quả của diễn tập rồi chứ Tưởng tư thừa không nói gì Tiêu tiêu cười Có phải anh thấy rất đặc ý không Thấy mình đã biết được tình cảm thật của tôi rồi Nhìn thấy tôi chạy như điên đến đây Chắc anh vừa cảm động vừa phấn khỏi lắm nhỉ Tưởng tư thừa đánh mặt lại Nhìn răng đáp Anh không hề làm chuyện như vậy, là A Tống bảo người gọi điện, anh không biết chuyện đó. Đúng là chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc ngách, đến cả nói rồi cũng không biết. Anh không biết, Tiêu Tiêu khẽ cười, rồi đưa tay tắt khẽ lên má từng tư thừa. Nhưng tôi lại rất vừa lòng, nếu không thế thì tôi đã không biết được là mình thật lòng quan tâm đến anh. Lúc nãy khi nhận điện thoại, trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng anh sắp chết anh đã bị tôi hại chết. Tôi lập tức thấy hối hận là lẽ ra không nên nói lời chia tay về anh. Hối hận vì mình quá yếu đuối, không dám yêu lại một lần nữa, kết quả là anh đã bị tôi hại chết. Tôi nghĩ sao mà mình ngốc đến thế, vì sao lại cứ phải chờ đến khi mất đi rồi mới bị đánh giá trị Nếu anh chết thật, tôi sẽ thế nào đây? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, mà chỉ còn biết cầu xin trời Phật phục vụ cho anh. Chỉ cần anh còn sống, dù bị quẻ chân cụt tay, tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi không tin vào thần thánh nhìn đã cầu xin tất cả các vị ấy dù là họ ở trên trời hay dưới địa ngục tôi đã cầu rằng... Tuấn Tư Thừa ôm Tiêu Tiêu chặt hơn rồi khẽn nói Đừng nói nữa Tiêu Tiêu vẫn không chịu thôi mà cười lạnh lùng Đừng vội, cậu ấm của tôi ạ tôi vẫn còn chưa nói hết anh cố nỗi gì chứ Tôi nói đến đâu rồi nhỉ À phải rồi, tôi cầu xin Chỉ cần anh còn sống tôi sẽ lấy anh Dù anh là con của ai Thậm chí tôi còn nghĩ rằng Dù bố anh có la hậu một chút Thì tôi cũng coi như được vào vào nhà tử tế Tuy cha tôi không có quyền có chức Nhưng dù gì cũng có chút danh tiếng Tuy hai gia đình chúng ta Không muốn đang họp đối Nhưng cũng không đến mức làm cho gia đình anh mất mặt Hơn nữa anh đã thành tàn tật Tôi cũng không có gì kém cỏi so với anh Từng thứ dừa đau khổ kêu lên Em tha cho anh có được không? Tiêu tiêu ngẩm đầu nhìn anh Thấy sắc mặt anh có vẻ nhạt nhạt Đôi mày rậm Cái nhìn hoảng khốt Cặp môi run run Ánh mắt cô trở nên dịu đi Còn đôi tay vướt ve khuôn mặt anh Nói đến cùng cô vẫn yêu anh Nếu không yêu Thì sao cô lại quan tâm đến anh như vậy? mệt mỏi Đúng là mệt mỏi quá rồi Mình đã vất vả như vậy Rốt cuộc là để kiên trì cái gì chứ? cùng cô đặt đôi môi mình lên đôi môi lạnh giá của anh. Em yêu anh. Bây giờ thì em yêu anh thật rồi. Tiêu tiêu khẽ nói. Cảnh tay của tường thư thừa càng xích chặt hơn. Anh không nén được sự hưng phấn trong giọng nói. Anh biết khi em vừa chạy vào là anh đã biết điều đó. Anh cũng yêu em. Từ lâu rồi anh đã yêu em. Yêu đến mức anh không biết thế nào thì tốt. Anh... Anh trắng ngốc này, đúng là cái gì không nên nói, lại cứ nói. Bản tính bẩm sinh của phụ nữ là thù dai. Tiêu Tiêu đưa tay ra bịt miệng Tường Thư Thừa lại, lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ buồn bã. Ánh mắt của Tường Thư lộ lộn vẻ khốt hoảng, anh nhìn cô không biết phải làm gì. Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau được, không thể được. Tiêu Tiêu đau khổ lắc đầu. Đúng vậy. Em đang tìm lý do để chia tay Kể từ lúc phát hiện ra mình đã yêu anh Em bắt đầu tìm lý do này rồi Không phải là lý do ra thiếu của anh Không phải là sự cứng nhất Không phải là sự cứng nhắc và vô vị của anh Tất cả chỉ là lý do Tuần thứ thừa có vẻ lo lắng Hội lay vai tiêu tiêu hỏi Vì sao? Em đang sợ điều gì? Rồi cuộc là em đang lo sợ điều gì? Tiêu Tiêu cười quần bã Được, để em nói cho anh biết vì sao phải chia tay Vì rằng em... Em mắc bệnh ung thư máu Khó lòng mà sống nổi 365 ngày nữa Em sợ vào đâu để mà yêu anh Phải, chúng đã không cho em có thời gian Tường từ, từ Thừa ngay lập tức ngay người ra Ngước cặp mắt ở đợi nhìn Tiêu Tiêu Và một lúc sau, từ Tiêu Thừa mới trầm tính lại Bàn tay, nắm tay Tiêu Tiêu run lên và mỗi ngày một sức rộn hơn. Em nói dối anh, đúng không? Anh hỏi bằng giọng lạc đi. Tiêu Tiêu không nói gì, mà chỉ bình thản nhìn tưởng Tiêu thừa cặp môi cô hé mụ cười chua chát. Tưởng Tiêu tư Thừa nhìn như đóng đinh vào Tiêu Tiêu, anh vẫn hiểu ra tất cả. Chỉ có điều ngực anh trống rỗng đến vô cùng, như thế ở đó chẳng còn trái tim nữa. Anh nhấn răng, cố gắng giữ chặt bàn tay đang run lên bẩn bật Anh là đàn ông, dù xảy ra chuyện gì, anh đều phải là chỗ dựa cho cô Một hồi lâu sau, anh ấy mỉm cười khó khăn, ôm Tiêu Tiêu vào lòng Anh không sợ, chúng ta sẽ cười nhau, chúng ta sẽ cưới nhau Tiêu Tiêu đẩy anh ra Nếu bạn biết sớm muộn gì cũng phải chia tay thì em lựa chọn sinh ly chứ không muốn tử biệt. Em im ngay đi. Tưởng thư thừa gầm lên, anh lên cơn giận dữ thực sự, mắt anh vằn đỏ. Anh không cho phép em nói bừa, không cho phép em nói bừa, anh không tin là duyên phận của chúng ta chỉ có một năm. Ông thư máu cũng có thể chữa được, nhất định là có thể, nhất định là anh sẽ chữa khỏi cho em, để em tiếp tục sống một cách khỏe mạnh, cùng anh kết hôn. Xin cho anh những đứa con, sau đó chúng mình sẽ sống bên nhau, cho đến già, em hãy tin anh. Tiêu tiêu nhìn anh chăm chú, một mình lâu sau mới nhít môi. Em tin, em cũng tin là mình có thể sống tới 100 tuổi. Cô mỉm cười, rồi bật ngón tay tách một cái. Thôi được rồi, một trả một, như vậy là si xóa. Rồi cô quay người đi, dùng mình một cái kẽ làm bằng Chà, những lời thoại trong phim Hàn Quốc nghe mà buồn nôn. Tường Tiêu tư Thừa thực sự cứng người. Một lúc sau mà xoay vai Tiêu Tiêu lại, khẽ hỏi. Em đã lừa anh, đúng không? Tiêu Tiêu thấy, tuy giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng vẻ mặt anh thì lại rất khó coi, vì thế cũng thấy lo lắng. Không dám nói thêm nữa mà dùng tuyệt chiêu bách chiến bách thắng và không khi nào nhằm trắng của mình là kiệm chân lên hôn anh một cái. Tưởng tự tư thừa cũng đẩy cô ra, nhìn cô chừng chừng hỏi bằng vẻ rất nghiêm túc. Có đúng là em đã lừa anh không? Tiêu Tiêu gật đầu đáp. Là anh lừa em trước đấy chứ, anh không đủ tư cách phê bình em. Chỉ một lần này thôi đấy. Tưởng tự thừa các em nói. Chỉ một lần này thôi, từ sau không bao giờ được lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa nữa. Anh đã sai. Tưởng Em chẳng phạt anh thế nào cũng được, nhưng không được lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa, em nghe rõ chưa? Tiêu Tiêu gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy đôi chút không vui. Anh ấy đã đùa cô trước, sao lại làm cứ như thế, cô không thèm để ý đến anh không bằng. Thôi, có lẽ, có lẽ anh ấy đã bị cú ngã làm cho hồ đồ rồi, tạm thời không sao đo với anh ấy nữa. Nói yêu anh cũng là thật lòng, đúng thế không? Anh lại hỏi. Tiêu tiêu nghĩ một chút, rồi gật đau giấc mạnh. Vâng, chung cuối tối hôm nay vẫn còn chưa xác định, nhưng bây giờ thì đã xác định rồi. Em quyết định lựa chọn đối diện với hiện thực, chúng ta sẽ tiếp tục qua lại với nhau. Từng tư vừa không nói lời nào nữa, anh từ từ ôm cô vào lòng, rồi gục đầu xuống vai cô và đẹp yên rất lâu. Từng Hồi hồi lâu không thấy anh nói gì, tiêu tiêu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô định đẩy anh ra, nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn. Này, anh làm sao thế? Anh đang rất đau đầu, cũng động đậy, để cho anh dựa một lúc. Tường tư thừa hẹn lầm bẩm chẳng khác gì một đứa trẻ đang là nũng. Tiêu tiêu cảm thấy giò khóc giò cười. Này, em nói cho anh biết, chị áo gió này là của tịnh chi đấy. Đây có lẽ là chiếc áo đắt nhất của cô ấy Anh mà làm hỏng là phải đèn đấy Cô ấy nhỏ nhanh nắp chứ không hào phóng như em đâu Tường Tiêu Thừa vẫn không đọc đạy Này Anh yêu em Tường từ Thừa đột nhiên nói Giọng anh chầm chầm Tiêu Tiêu Anh yêu em Tiêu Tiêu mây người không nói gì nữa Hơi ấm pha chút ẩm ướt từ vai lai vào trái tim cô, khiến nó cũng ấm áp lên. Vì anh ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng cô biết anh yêu cô. Không cần biết đến quá khứ, chẳng cần đến tương lai, chỉ cần biết hiện tại anh đang rất yêu cô, thấy là đủ. Mất gần hết một đêm, cuối cùng thì Tiêu Tiêu và Tường Thư Thừa đã gương vỡ hẹn lành. Còn Tịnh Chi thì đã nằm viện một cây vinh quang. Tịnh Chi rất sợ chạy, ngồi còn đi học, thế phải học môn chạy, chỉ cần chạy một lần 800m là thế nào cũng phải ốm một trận. Lần này thì càng khỏi phải nói, bốn lại bị cảm xúc cao khiến cho đôi chân cô mềm nhũn, lại còn mặt quần áo ngủ phong phanh chạy qua quãng đường hơn 800m. Vì thế mà cô thực sự đồn vụt, thân nhiệt luôn ở mức gần 41 độ. Mặt cô đỏ chẳng khác gì củ khoai lang, Đầu óc mê sảng, thấy ai cũng cười rất dạ rỡ Người ta đã thay bộ quần áo ngù cho cô bằng bộ quần áo của người bệnh Và cho cô nhập viện ngay lập tức Thậm chí chẳng còn kịp nằm phiền đến xe tử thương Tiêu Tiêu cảm thấy hơi có lỗi đối với Tĩnh Chi Tưởng Tư Thừa thì lại càng cảm thấy có lỗi Còn Tĩnh Chi thì tất nhiên cảm thấy hai người họ vô cùng có lỗi với cô vì thế mà khi nằm viện, cô cũng như hoàng thầy hậu, không hát hết mức Sau khi chuyển hết một chai, tinh thần của Tịnh Chi tốt hơn hẳn. Cô sai tiêu tiêu làm việc này việc khác, chẳng khác gì mới cố giúp việc. Tùng tư thừa thì khỏi phải nói, anh chàng thật thà như trẻ con ấy, cả ngày cung cúc cho ngoài cửa. Khi gặp Tĩnh Chi thì chẳng khác gì cất nô bọc ngày xưa, chỉ tìm nước phông tệ áo và kêu lên, lão Phật ra thành An mà thôi. Mà dù vậy, cơn phất nộ trong lòng Tịnh Chi vẫn chưa dịp đi, cố hết câu này lại gắt gỏng. Y tá vừa đoan nhanh nhiệt cho cô xong, cô dự nở người vào thành giường vươn cổ ra, nói bằng giọng thức bóng nghe. Mình nói cho cậu biết, tư tiêu, sao cậu không xin cái gì vậy? Bọn họ đã đùa cậu như thế mà cậu cũng chấp nhận à? Nếu là mình, mình đã cho bọn họ một cái tát từ lâu rồi. Cậu được đấy, lại còn giả hòa với người ta, cậu cũng là mất mặt quá. Không biết cô đã nói câu này, không biết cô đã nói câu này mấy lần rồi, Tiêu tiêu ngồi ở cạnh giường Đang bóc quýt cho cô Giả bộ như không nghe thấy Tưởng từ tư thừa ngồi ở ghế ngoài cửa Khỏe môi anh giật giật Hai tay nắm chặt vào nhau Bụng luôn tự ngủ Chịu đựng chịu đựng và chịu đựng tiểu tiêu bóc xong Đưa quý cho tịnh chi Tịnh chi lướt nhìn một cái Mình ăn nóng Thế mà cậu còn bóc vào quý cho mình Mình không ăn Mình muốn ăn cam Tiêu Tiêu vẫn không dặn, cô đặt quả quýt xuống, với quả cam tiếp tục bóc vỏ, mẹ hỏi. Đã là người lớn rồi, sao lại còn sốt ca như vậy nhỉ? Liệu có cần gọi hồn về cho cậu không? Tịnh chi ngớ người ra, gọi hồn gì? Tiêu Tiêu cười, mình nghĩ chưa biết chừng, hôm ấy cậu đã bị con chuột, làm cho sợ đến nỗi hồn bay phết lạc, nếu không thì sao lại sốt dữ như vậy? Có lẽ mình phải mang ít kê đến giảng đường gọi hồn này cho cậu thôi. Có khi làm như thế cậu sẽ khỏi đấy. Cậu biết gọi hồn à? Không biết. Tịnh chi lường. Không biết mà cậu còn định làm. Tiêu tiêu cơ hì hì gật đầu. Ừ thì đi gọi nó về. Bên ngoài vọng đền tính cười của nén của tường tư thừa. Tịnh chi ngẩn người ra. Phía tiêu tiêu phòng pho mắng khéo mình nên tức méo cả miệng, lập tức quấy phát sự hằng dẫn dưng lôi, đưa bàn tay dung dung ra chỉ tiêu tiêu. Cậu, cậu, cậu. Tiêu tiêu gạt tay tĩnh chi rồi nhép một miếng cam vào miệng cô, cười khúc khích nói. Nếu là muốn trở thành thục nữ thì không được nói bậy, ngay cả một loài bất nhã cũng không được nói. Cố mà học đi, cô em ạ. Tịnh Trì lập tức đổ về phía sau, biết rằng mình mãi mãi không bao giờ có thể là đối thủ của Tiêu Tiêu. Tưởng Tiêu Thừa thấy Tiêu Tiêu đi ra, liền rơi ngón tay cái ra, tỏ ý không phục cô, rồi sau đó kéo cô vào lòng, định hôn cô một cái. Tự nhiên, Tịnh Trì quát to từ trong phòng. Dừng ngay lại, Tưởng tư Thừa không được ăn bụng. Tưởng Tiêu Thừa giật mình. Cô buông tay ra và lùi về phía sau một bước vẻ mặt nhăn nhó, đi nhìn vào bên trong Rồi lại quay sang nhìn tiêu tiêu Đôi mắt thật hà, đầy vẻ nghi ngại Sao cô ấy lại biết hai người mình làm gì ở bên ngoài nhỉ? Tiên trì nằm trên giường lim mắt Nghe tiếng động phía ngoài Đã ý nghe môi cười Cảm thấy như đã đùa trả đũa Tiêu tiêu khẽ cười Kiện chân hôn lên môi của tướng tư thường Dị dàng nói Anh cứ về trước đi anh nghe thấy giọng của cô ấy rồi đấy không có chuyện gì nữa đâu một mình em ở đây là được rồi đúng là tưởng thư thừa thấy hơi sợ tình chi chỉ mong mau sống dài xa cô thư nữ này anh muốn đi nhưng lại lo cho tiêu tiêu từ từ biết ở đó cười và đẩy anh ra cửa tưởng thư thừa vẫn bị dịn quay đầu lại nhìn tiêu tiêu em cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy Để rồi anh cứ yên tâm điạch xếp cho tầng tư thừa về rồiều kêu mới quay vào trong phòng một xuống métp giường của Tĩnh Chi lường cô bằng đôi mắt hạnh nhân rồi chúng ta lên sườn nụ cười nở không được rồi tưởng tư thừa đã đi rồi bây giờ chỉ còn hai đứa mình hãy nói những lời thật lòng đi Tĩnh chi vội lùi người chính Tĩnh chi vội lùi... lúng Vịnh chi vội lùi người tránh tiêu tiêu Miệng nở nụ cười lâu cá Hi hi, bà chị tốt bụng của tôi Đừng có đậm thủ đấy Tôi vẫn đang là bệnh nhân mà những lời đó của tôi là để cho từng tư tưởng nghe đấy chứ Tôi cũng chỉ vì mong tốt cho bà chị mà thôi Để cho anh ta phải anh một chút Nếu không sau này Anh ta lại giả trò này đi làm như nào Đây không phải là chú ý của anh ấy Mà là của A Tống Thế à Tịnh Chi vội gật đầu. Nhưng anh ta cũng có liên quan đúng không Xem tấm lòng thành của cô em Đưa với bà chị Nên ta tha cho Nếu sau này còn dám như thế nữa Ta Từ từ cười đưa tay đầy lên miệng Hít mấy hơi rồi nhau mát nhìn Tịnh Chi Cười rất ngọt ngào Tịnh Chi vội rước cao tay lên Nói to Ôi thưa bà chị Dù có đánh chết em Em cũng không dám nữa Em đảm bảo đảm bảo vào phần chất của mình Sau Kĩnh Chi không nén được hỏi Tiêu Tiêu chẳng nhẽ lại dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy sao Ừ Kĩnh Chi nên đầu nhìn Tiêu Tiêu Mình thực sự không hiểu cậu Về ra một chuyện lớn như vậy Là phụ nữ thì phải dặn 2 ngày mới được Thế mà cậu chẳng hề có phản ứng gì Liệu có có phải phụ nữ hay không vậy Tiêu Tiêu lướt Kĩnh Chi một cái Nhà phụ nữ thì phải nên phản ứng như thế nào? À, ví dụ như phận ống cái áo bò đi hoặc như tiên trì cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Nói dối bị tai nạn xe là có ý chơi chọc người. Mặc dù đó không phải là chú ý của tưởng tư thừa, nhưng cũng đã được anh ta đồng ý ngầm. Tâm trạng của anh ta lúc đó có thể hiểu được, nhưng cái làm ấy thì thật đáng ghét. Nếu trong phim mà có kênh ấy thì bao giờ cô gái cũng đều quay đầu bỏ đi Nhưng như thế còn là dịu dàng Nếu là một cô gái có cài tính hơn thì sẽ phải tát cho anh ta mấy cái Cậu nghĩ mình có yêu anh ấy không? Tiêu tiêu hỏi Trong bộ tính chi thầm nghĩ Cậu có yêu anh ta không cần gì phải hỏi mình Mình thấy tiêu tiêu hỏi đành phải thật thà trả lời Mình thấy cậu yêu anh ấy Từ từ cười, cầm quả táo lên, chậm chậm gọt vỏ. Cậu cũng nhận thấy là mình yêu anh ấy. Tĩnh trì gặp đầu, nếu không yêu thì chạy như điên ấy làm gì. Như thế là đủ rồi, chẳng có chuyện này, mình cũng đã khẳng định được rằng mình đã yêu anh ấy. Nếu mình đã yêu anh ấy, thì việc gì phải hẳn rỗi để rồi dây vò là phù nhau. lời của con người cuối chẳng để gì làm dài 1 3 dành để ngủ 1 3 cho công việc rồi thêm vào đó là những ngày sớm mơ hồ khó khăn lòng để xác định rõ những mong muốn trong lòng thì việc gì lại để cho chuyện giận hòm vô vị chiếm mất những khoảng thời gian quý báu còn lại Tịnh chi nghe người nhìn Tiêu Tiêu một hồi sau ghé sát gần cô vẻ mặt trịnh chóc hơi thái quá Tiêu Tiêu, cậu đúng là một chiếc da Tiêu Tiêu không để ý đến điều đó Cắt vào miếng táo Tịnh Chi đưa tay ra đón lấy Không ngờ Tiêu Tiêu lại cho vào miệng mình Đây này, này, ai là người ốm hả? Tiêu Tiêu cười Hét sợi táo còn lại vào tay cô Được rồi, ít lời thôi buổi chiều mình còn có cuộc họp Mình phải về công ty đây Cậu thế nào? Tịnh Chi trè môi Thả mạng ịu xìu Cậu cứ đi đi Cứ để mặc mình chiếc khô ở đây vậy Hơn nữa đến cả cha mẹ mình Mà cũng còn chẳng cần cơ mà Có ai quan tâm đến mình nữa đâu Tịnh Chi lại dò khổ nhục kế Tiêu Tiêu vẫn lực lồng của bạn một cái Tịnh Chi hỏi Tiêu Tiêu Cậu nói xem có phải khi người ta ốm Thì rất dễ trở nên yếu đuối đúng không Không biết tại sao Mình cảm thấy mình rất đáng thương Tịnh Chi này Đã bao giờ cậu kiên cường chưa? Tiêu tiêu lấy điện thoại ra. Nói đi, thông báo cho ai đây? Ai cơ? Dường lôi hay là ôn rụ hàm? Cậu nói một câu thẳng ra xem nào, mình sẽ đáp ứng cho cậu. Tịnh chi nghe vậy, bỗng trở nên trầm mặt, co người vào trong chăn. Một hồi lâu sau, mình nói bằng một giọng trầm buồn. Chẳng thông báo cho ai cả. Nhìn vẻ đáng thương ấy của tĩnh Chi tiêu tiêu thở dài, đưa tay kéo chân ra. Tĩnh chi này, sớm muộn gì thì cậu cũng phải đối diện với sự thực. Đây là một cơ hội tốt, ít nhất cũng có thể để cho cậu có một sự lựa chọn. Đừng có đợi đến khi cậu trở thành gái già rồi, thì chẳng còn cơ hội mà lựa chọn nữa đâu. Lựa chọn cái gì cơ trước, mình đã rất đắc tội với ôn dụ hàm, bây giờ quay lại để làm gì? để anh ấy tương hại mình hay là cười nhạo mình. Dường lôi là người mình theo đuổi. Mình ốm đã ba ngày, nhưng đến cả một cú điện của anh ấy cũng không có. Thế mà cậu lại bảo mình thông báo cho anh ấy ư. Nói với anh ấy rằng mình đang ốm, mình có nên hạ thấp bản thân đến thế không? Con người ta buồn dĩ khi ốm đau thường rất dễ bất chấp mọi lý lẽ Huống khổ tĩnh trì từ trước đến nay là người như vậy. Mặc dù Tiêu Tiêu không thích dương lôi, Nhưng nói thật lòng thì lần này cô cảm thấy dương lôi có phần hơi bị oan bởi anh ấy đâu có biết là Tịnh Chi bị ốm. Tiều Tiều thì cần phải nói cho Tịnh Chi hiểu rõ điều ấy. Anh ấy có biết là có bị ốm đâu. Phải, anh ấy không biết, mọi chuyện của mình đều do mình nói ra. Nếu không thì anh ấy chẳng thể nào biết được. Vì rằng từ trước tới giờ, anh ấy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chủ động để tìm mình. Từ trước tới giờ anh ấy chưa bao giờ chủ động gửi tin nhắn đến cho mình thì mình gửi tin nhắn đến Thì anh ấy cũng trả lời hết sức phản tắc Mình hỏi anh ấy Hôm nay anh có vui không Câu trả lời của anh ấy chỉ là một chữ vui Thậm chí có lúc còn không trả lời Trở góp mấy tin nhắn của mình lại Gọi một cú điện đến Rồi hỏi mình bằng một giọng bước dị dàng rằng Có việc gì không Mình thì có việc gì chứ Tin nhắn giữa những người yêu nhau Chẳng qua chỉ là cái cớ để cho đôi tình cảm Chẳng nghe anh ấy không hiểu điều đó Tiêu Tiêu nhìn tịnh chi trong cơn giận dữ Không nói gì Vùng bụng và... Vùng nghĩ thầm Cậu trách ai mới được chứ Chính cậu là chủ động thay đổi người ta Và cũng có người khác chủ động theo đuổi cậu Nhưng cậu đã không cần đến người ta cơ mà Bây giờ cảm thấy tủi thân Xa lúc trước không làm gì đi Tất nhiên Tiêu Tiêu chỉ nghĩ thầm trong bụng thế thôi, chứ lúc đó dù có cho cô thêm mấy cái la gan, cô cũng chẳng dám thằng người chặn hóc súng ra bốc lửa của Tịnh Chi. Tịnh Chi gào lên mấy cô như vậy xong cảm thấy mình cũng thật vô vị, liền quay sang là một nụ cười còn khó coi hơn là khóc với Tiêu Tiêu. Cậu mau đi đi, chẳng phải cậu nói rằng có cuộc họp quan trọng là gì, cậu đã suy nghĩ hai ngày rồi, hôm nay đừng có nhỡ việc nữa, mình không sao đâu mà. Tiêu Tiêu lát đầu Bây giờ cậu đang như thế này Mình làm sao mà đi được Tịnh Chi Mình biết cậu đang lột xác Đau lắm Mình cũng rất thương cậu Nhưng chẳng thể giúp được gì Bởi chỉ sau khi chịu đứng nỗi đau Cậu mới biết mình cần gì Mới biết nên quý trọng những gì Và vết bỏ những gì Thực ra Tiêu rất sẽ muốn nói cho Tịnh Chi biết rằng Phương dụ hàm không hà giận cô Ấn như cách người tiếng đồng hồ, anh lại gọi cho cô một lần hỏi về tình thình của tĩnh Chi. Thậm chí ngay cả khi tĩnh Chi sốt cao mê man, tốt trực tiên cô không chỉ có tiêu tiêu mà còn có ca u sụt hàm. Chỉ có điều, anh chàng ấy sau khi thấy cơn sốt của tĩnh Chi đã lui, thì hắn bỏ đi. Anh nói, điều anh cần không phải là sự cảm động của tĩnh Chi. có những lời, bây giờ chưa phải là lúc nói ra. Tiêu tiêu này, cậu đúng là một chiếc da rồi đấy, cứ nói ra giả cảm ơn lốm bớt lốc. Tiêu cười, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm. Nếu cậu không yên tâm thì gọi điện cho sở Dương, và nói đến chốc mình, khỏi vì câu mình thương nó. Tiêu tiêu nhìn đồng hồ, buổi chiều là cuộc đàm phán lần hai với bên bạn Dương, không thể không có mặt được. Tiêu tiêu gọi điện cho sở Dương, vừa nghe nói tiêu tiêu ốm nằm viện. Sở Dương cuốn quýt, không kìm nói câu nào sẽ ngay đến bệnh viện Mỗi lát sau đã có mặt vào bụng bệnh của Tinh Chi Điều bất ngờ là Phương Nghị cũng tới Sáng lúc Phương Phương Nghị gật đầu đúng lúc tôi và Sở Dương đang ở cùng nhau nên tôi nhìn thăm luôn Tinh Chi đã chuẩn bị sáng tinh thần để mắn cho Sở Dương một trận thì tôi không quan tâm đến chị Nhưng vừa nghe thấy giọng của Phương Nghị, cơn giận dữ đã lập tức tan biến Cô nằm xuống giường, nhắm mắt giả bói đánh mù. Không phải là cô sợ phương nghi, mà là nghĩ tới chuyện lần trước to tiền với anh ta ở hộp đêm nên cảm thấy mặt nóng bừng lên. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ tỏ ra chua hoa như lần ấy, đấy thì mà lại bị người ta chứng kiến. Tất nhiên cũng đã có không ít lần, cô tỏ ra chẳng chút thuộc nữ trước mặt ôn dụng hàm, nhưng dù tại đến đâu, cũng không bằng lần ở hộp đêm ấy. Sáu Dương nhìn thấy Tĩnh Chi cứ nhắm mắt Thì hạ giọng khẽ hoi Tiêu Tiêu Chị ấy ngủ hay là hôn mê tiểu Tiêu cũng không hiểu Vừa mới đây Tĩnh Chi còn nhảy trồm trồm Thế mà chỉ mấy giây sau đã ngủ say Nhìn kỹ thấy mi mắt của Tĩnh Chi hơi động đậy Quay sang nhìn phương nghị Tiêu Tiêu biết ngay là chuyện gì Cô mỉm cười đáp Ngủ thôi Nghe nói Tĩnh Chi đang ngủ Sáu Dương thật vào nhẹ nhõm Làm sao mà đang phải mạnh thế, lại phải vào nằm viện. Được hỏi, cô vừa nghĩ về trước cách đây 2 ngày, tính chi còn chơi trò mèo chuột ở dòng đường cơ mạc, sao lại ốm nhanh thế. Tiêu tiêu tất nhiên là không thể nói cho xã Dương biết rõ nguồn cơn trước mặt Phương Nghị được, nên chỉ mỉm cười. Sôn do phổi bị nhấm lạnh, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng, cơ bản đã hết sốt rồi. Thế à, Sở Dương hỏi lại, rồi kéo lại trang cho Tịnh Chi phải quan tâm. Phương Nghị nhìn về căng thẳng của Tịnh Chi từ đầu đến chân, cũng đoán được là cô giàu vào ngủ, khẽ nhịn môi nhưng cũng không nói ra. Tiều tiều nhìn Phương Nghị, rồi quay sang dặn dò Sở Dương. Nếu em cũng có việc gì thì hãy ở đây một lúc, chị phải về công ty, buổi chiều còn có cuộc họp. Sở Dương gặp đầu, Em không có việc gì cả, chị cứ đi đi Phương Nghì cũng nói là trở mẹ ngày có cuộc họp, hai người cứ đi đi Phương Nghì gật đầu Tôi cũng phải về đây, chúng ta cùng đi Nói rồi quay nhìn tiêu tiêu Có cần phải về thay quần áo không? Không cần đâu ạ, tôi cũng có đồ dự phòng ở công ty rồi, cứ đi thẳng đến đó là được Có một số tư liệu mới tôi vẫn còn chưa kịp xem, cần phải chuẩn bị một chút, nếu không chúng ta sẽ bị trị thôi hòi. Phương Nghị gợt đầu, anh luôn rất hài lòng với năng lực làm việc của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đi cùng xe với Phương Nghị về công ty, tài liệu dùng cho đàm phán đã bày sẵn trên bàn, xem xét xong thì cũng tới giờ đàm phán. hạ Tống không quấn măng nữa. Tay của anh ta chỉ bị dặn xương đôi chút, không có gì là nghiêm trọng, trên môi vẫn nở nụ cười đúng kiểu như mọi khi. Vừa nhìn thấy anh ta là tiêu tiêu như đến cuối điện thoại mà cô đã nhận, nụ cười trên môi càng giận rỡ và quyến rũ hơn. Khi bắt tay anh ta, cô đã tỏ ra rất nhiệt tình và còn dùng sức béo qua đó nữa. Nụ cười trên môi A Tống hơi méo đi, khỏe môi trị xuống thật khó coi, miệng hề ra hít một hơi thầm nghĩ. Ôi đau quá, cô gái này đúng là lòng dạ, chẳng phát gì rắn rết